Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 580, bình phong phá, cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz loi cùng, yêu hoàng ra tay, hốn đổn chung réo vang hốn đổn, trực tiếp chính là nước ra rồi thiên địa, vì sao trên trời bù đắp, càng có 10 cái đại nhật quải ở trên không. Yêu Hoàng trực tiếp chính là làm chủ một người trong đó đại mặt trời lên cao phía trên cung điện. Bốn mảnh to lớn thiên địa liền thành một vùng. Dường như bốn tóa cánh cửa khổng lồ sống như vậy. Hoành ở trong hốn đồn. Khí thế trùng thiên. Đinh nhạc bốn người chính là ngồi ngay ngắn ở trong thiên địa. Lặng lặng chuẩn bị. Bọn họ tựa hồ đã cảm giác được. Ở trên hư không mặt khác. Tựa hồ có cường giả ở gầm lên Xung động vô biên hốn độn khí Bất quá này bốn cái thiên địa tuy sẵn khí thế kinh thiên Nhưng từ xa nhìn lại Ở vô biên trong hốn độn nhưng là lại có vẻ đơn bạc cực kỳ Có thể tưởng tượng Nhưng bọn họ trực diện đối đầu đến từ hốn đổn chi địa đông đảo cường giả thời gian Là cỡ nào đi trắng Cùng đơn mạc Lấy bốn người chi lực bảo vệ hồng hoang Cho dù là đinh nhạc đều là trong lòng nặng trình trị Tương lai Sinh tử đã không khỏi hắn Khả năng nói không chắc một ngày kia hắn khả năng liền sẽ chết trận biên hoang chôn xương hốn đổn bên trong Oanh Trong hư không Đinh nhạc bốn người xúc động vô biên thiên đảo Chi lực hạ xuống ở chính mình vùng thế giới này bên trong Ở rèn luyện thiên địa Để thiên địa càng vững chắc Dường như chiến tranh pháo đài giống như rèn đúc Tăng cường sức chiến đấu Còn có những thứ này Đinh nhạc thủ trưởng vung một cái Mười giờ lưu Quang bị hắn suy ra khỏi núi Thủy Thiên Tùy theo Nổ vang từng trận Mười tôn cao tới trăm trưởng bóng người xuất hiện Đứng lặng ở trong hốn đồn Khí tức kinh thiên Lập tức đã kinh động ba người kia Đây là vật gì? Thiên sứ thánh nhân cao mày nói rằng Sắc mặt nghi ngờ không thôi Vĩnh Hằng thần vệ Gặp may đúng dịp chiếm được Có thể giúp ta các loại trợ thủ vệ hồng hoang Đinh nhạc tiếng nói vang lên Để ba người kia sắc mặt vừa mừng vừa sợ Kinh sợ đến mức là không nghĩ tới Đinh nhạc trong tay vẫn còn có như vậy lá bài tẩy Thì chính là này cách gọi là vĩnh Hằng thần vệ dĩ nhiên có tạo hóa hậu kỳ thực lực Thực sự là một sự giúp đỡ lớn Những này vĩnh Hằng thần vệ chính là Đinh Nhạc chiếm được lục tộc nơi những kia Tổng cộng cũng là 10 tôn Còn sử dụng phương pháp Đương nhiên cũng là tử dương ngọc nơi đó lấy được 10 tôn vĩnh Hằng thần vệ Đinh Nhạc không có độc hưởng Trực tiếp cho ba người kia một người phân đi hai vị hành động này Cũng để những người khác nhân diện xác suất hiện một tia thay đổi Cho dù là thiên sứ thánh nhân Cũng không thể không thừa đinh nhạc nhân tình này Sau đó không có để đinh nhạc mấy người chờ bao lâu Khu vực này tư không vô tận chính là bắt đầu xuất hiện gì biến Có thể nhìn thấy Vô tận sâu trong tư không bắt đầu run dậy sống đối diện có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn ở trên chút kéo tới Muốn đánh vỡ bình phong Hồng quân đảo tổ bóng người xuất hiện Sắc mặt có chút nghiêm túc Trên người lộ ra một luồng bàng bạc vô biên khí thí Để đinh nhạc bốn người đều là sắc mặt trắng bịch Thật giống đối mặt đạo tổ liền dường như đối mặt một vị khiến người ta nghẹp thở đỉnh cao Không quá ba ngày Hư không bình phong sẽ bị đánh vỡ, chân đảo bá chủ ngươi chờ không cần để ý tới biết Chỉ cần ngăn trở chân đảo trở xuống tu sĩ là có thể Hồng quân đảo tổ nói rằng Âm âm âm, bốn vùng thiên địa bắt đầu chấn động liền thành một vùng, chấn áp hư không Từng đảo, từng đảo thô to cực kỳ ánh sáng lưu chuyển Đi vào tư không, để vùng này đều là bị cầm cố Triệt để phá hỏng đi về hồng hoang con đường So với tưởng tượng còn nhanh hơn, không tới hai ngày từ không vô tận bên trong cái kia hư không bình phong chính là bắt đầu nứt ra Nổ vang bên trong Một cách đủ có mấy triệu rằm rồng rãi thông đạo mạnh mẽ bị mở ra Ở đối diện, bóng người lắc lư Khí tức tù hợp, để thiên địa đều là thất sắc Đạo Tôn lấy thân hóa đạo vị trí Ha ha ha Vô thượng cơ duyên A Đạo Tôn đảo quả Khai thiên lập địa thánh khí Đoạt cơ duyên chứng đại đạo Cái này vô thượng đại cơ duyên Là ta hát sát tục Ta hắc sát tục đem quật khởi hốn đồn Nhìn xuống chư thiên Có táo hóa đỉnh phong cường giả Trước tiên bước lên thông đạo Bắn như điện mà đến Ánh mắt mang theo phấn khởi Bất quá khi hắn bước qua thông đảo nhìn thấy bức tường kia chỗ phía trước bốn cái thiên địa thời gian Không khỏi hơi xứng sờ Dĩ nhiên có người Bất quá chẳng ta đại đảo cơ duyên bất luận là ai đều phải chết, giết Có táo hóa đỉnh phong gầm lên Mặc dù coi như cái kia bốn cái thiên địa đều là có chút không đơn giản Nhưng hắn vẫn như cũ hoàn toàn tự tin Một cách đảo tôn lấy thân hóa đảo nơi Tuy rằng có thể sinh ra một ít rất mạnh rất tốt sinh linh Nhưng không có năm này tháng nọ tích lũy Chính là ở cao thiên tư cũng là vô dụng Mà cứ bọn họ lão tổ sở suy tính Trước mắt mảnh này đảo tôn lấy thân hóa đảo nơi Tạo thành thời gian khẳng định không dài Nói như vậy Bên trong có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ Hắc xác tộc vị này vực chủ bắt đầu vọp tới Thần quang sôi trào Hóa thành một cái trống trời thần kiếm Chém ngang mà ra Muốn một kiếm chém nát bốn vùng thiên địa Thật hung hăng Thiên sứ thánh nhân tối xuất thủ trước Hắn ngồi xiếp bằng trong thiên địa Thủ trưởng hơi động Toàn bộ đất trời đều là nổ văng Soạn một tiếng Một cây theo đốt thánh viêm thánh mâu hóa thành Hào quang một tiếng Chính là đánh nát thanh thần kiếm kia Tiếp theo lại bắn về phía vị kia táo hóa đỉnh phong cường giả Thổi phù một tiếng Thánh mâu xuyên thủng đối phương Một tiếng hét thảm Vị kia hắc giác tộc vực chủ thảng thốt lùi về sau Sắc mặt trắng bịch Thân thể đều là phá nát Thê thảm vô cùng, đánh nát này mấy vùng thiên địa đoạt đảo tôn đảo quả. Mặt sau, lượng lớn cường giả chen chúc mà đến. Một vị vực chủ quát lạnh, nhất thời. Một đám tảo hóa cường giả liên thủ Tông dích. Thanh thế rất lớn, thần quang dường như cuồng chiều giống như bao phủ. Minh mông cuồn cuộn, có cố bao phủ tất cả uy thế. Nhiều như vậy tạo hóa cường giả Thiên sứ thánh nhân mọi người ba người đều là giật mình nói Không nghĩ tới lập tức đi ra hơn 10 vị tạo hóa cường giả Liên đới còn có mấy vị tạo hóa đỉnh phong Thực lực như vậy thật là kinh người Ra tay Đinh nhạc hét lớn một tiếng Làm suốt thủ trước Thánh thập tự giá bị lấy ra Thánh quan ngập trời Cầm cú tất cả Đồng thời Dưới thân thiên địa cũng là chấn động Ngọn núi phát sáng Sông lớn rít gào Trần thế cuốn lên từng đảo, từng đảo đại nhập thần long Giống như ánh sáng quét ngang mà ra Thấy này Thiên sứ thánh nhân mấy người Cũng là tùy theo ra tay Thiên địa cùng vang lên Hốn đồn trung cường Thêm vào thiên đảo Chi lực tăng cường Đinh nhạc bốn người hoàn toàn đều là thực lực tăng gấp đôi Một luồng vô biên dòng lũ xuất hiện Cùng hắc giác tộc thần quang gặp gỡ Nhất thời Hốn đổn đều là thất minh Toàn bộ khu vực đều là không gì sánh được ánh sáng bắn ra bốn phía Bắn tóe ra từng đạo Từng đạo hào quang đều là dường như lợi kiếm giống như Xé sách tư không Có cực cường uy năng chặn lại rồi Yêu hoàng ánh mắt nghiêm nhị Hốn độn chung lên đỉnh đầu Xéo vang có chút khiếp đảm nói rằng Hơn mười vị táo hóa Tu sĩ liên thủ công Nghĩ thực sự là có chút lợi hại Giết Lúc này Đinh nhạc đột nhiên hết một tiếng Từ thiên địa trung phi thân mà ra Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị Cầm trong tay thánh kiếm Lại gần đi tới Thánh kiếm nhanh chóng chém ra Thổi phù một tiếng Thì có ba vị tạo hóa sơ trung kỳ tu sĩ bị chém xếp Tiên máu bắn tung tói Liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng Là ngươi Đột nhiên Có vị tạo hóa hậu kỳ cường giả chỉ vào đinh nhạc kinh nghi nói Khó mà tin nổi Hắn một chút liền nhận ra đinh nhạc sáng sấp Chưa xong còn tiếp